Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net oh, lên giường, đúng Anh không còn cách nào khác Anh không còn cách nào khác á Anh cũng uống say sao, gì chứ Anh cười nhẹ, giọng điệu có chút đùa cợt Hỏi ngược lại nàng Anh thích em Em muốn anh cưới em Anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần Khi đó em đã ôm chặt lấy anh Anh sao có thể cự tuyệt em cơ chứ Nhưng tôi không có chút ấn tượng nào cả Tổ dĩnh trừng mắt lớn nhìn anh Mặc dù anh khỉ định thần nhàn, cái dáng vẻ vô tâm đó Nhưng mà cô vẫn nghi ngờ anh nói dối Tốt thôi, nếu không chúng ta tiếp tục một lần nữa Anh chế nhạo cô, đôi mắt tràn ngập ý cười Làm cái đầu anh ấy Anh cười ha ha Em cứ từ từ suy nghĩ Có thể em sẽ nhớ ra thôi, ăn cơm trước đã Anh tới sới cơm giúp cô Tổ dĩnh vừa ăn vừa nghĩ Bàn tính bán nghi nói Bây giờ đôi ốc tôi lộn xộn Chờ tâm tĩnh lại nếu phát hiện anh lừa tôi Thì anh chết chắc Cô đảo không ít tiểu thuyết trinh thám Trong chuyện này nhất định có ẩn tình Đầu óc cô nhanh chóng kích hoạt Bắt đầu cẩn thận thăm dò Tìm kiếm tất cả ấn tượng về đêm đó Thật sự có thể chịu đựng mọi thử thách Xài trọng tâm lười biến nói Anh duỗi thẳng hai chân Cánh tay quanh trước ngực Đoàn suy nghĩ của cô Nhìn chăm chú tổ dĩnh Trong lòng anh suy nghĩ Lần này tuyệt đối không để cô trốn thoát Mấy năm nay Anh dùng không biết bao nhiêu biện pháp, anh chắc chắn tổ dĩnh không ghét anh. Nếu không, sẽ không cãi vã với anh. Nhưng mỗi khi anh đề cập đến muốn hẹn hò với cô, cô lại dùng mọi cách từ chối dựng lên bức tưởng ngăn cách rõ ràng, khẳng định bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi. Bạn bè cách quỷ gì chứ? Anh liên tục bại dưới tay cô, mỗi khi cô gặp chuyện buồn đều tìm tới anh, gọi điện thoại cho anh tố khổ. Thậm chí là mấy cái chuyện vớ vẩn như là ô long chuyện cũng năn nỉ anh ra ý kiến, tới hỗ trợ. Có lần, thậm chí vì tổ dĩnh, còn cùng với phóng viên đuổi theo tác giả xa Gia Lệ, cái cô nàng vô tình này chỉ coi anh như bạn bè, ngầm chiếm hết tiện nghi, lại không muốn gánh trách nhiệm tình cảm. Cảm xúc của anh lúc nào cũng căng lên như sợi dây đàn, khát vọng muốn có cô khiến anh muốn nổ tung. Vì mối quan hệ của họ có thể tiến lên một bước, Xài trọng tâm phải bày mưu, anh nhẫn nhịn quá lâu, lần này nhất định phải làm rõ tình cảm của Tổ Dĩnh. Muốn xem trong đầu cô có cái gì, muốn cô nhìn nhận cho rõ, bọn họ không thể cứ dây dưa như thế mãi, thời gian rất đáng quý. Tổ Dĩnh đánh giá xài trọng tâm. Nếu như lời của anh nói là thật, vậy cũng tốt, bây giờ tôi nói, anh hãy nghe cho kỹ. Giống như rút cục, cô cũng đã chấp nhận. Xây dự loạn tính là chuyện có thật, Tổ Dĩnh nếm một ngụm rượu quyết định lật bài ngựa với giải trọng tâm, không lận tránh tình cảm của anh. Đôi mắt đen lái ấy chăm chú nhìn cô. Em nói đi, anh đang nghe đây. Thắng lợi trong tầm mắt kia, tổ dĩnh mau mau vứt bỏ khi giới đầu hàng đi. Trong mắt anh loại ý cười, chờ giai nhân cho thấy tâm ý. Tổ dĩnh hắng rộng đưa ra kết luận. Ngày đó tự uống rượu say, hồ ngôn loạn ngữ, bây giờ tôi giải thích với anh, xin hãy quên nó đi. Giải trọng tâm nghe xong, lòng đau như cắt, Cứ như vậy không khí nhất thời xuống đến Âm và độ C Xài chạm tâm tức giận Có mày chờ cô nói tiếp Nhưng không có cô đã nói xong Tiếp tục ăn tôm hùm dáng vẻ như đã giải quyết xong vấn đề Xài chạm tâm nhìn tổ dĩnh đường hoàng Ăn tôm hùm Giỏi Tiết tổ dĩnh em giỏi lắm Anh trăm Phương ngàn kế tính toán đã đâm lao phải theo lao Kết quả cô chỉ nói một câu đơn giản như vậy Là giải quyết xong Bực mình quá Mặt mũi xài trọng tâm, xám nguyết, cắn răng nói. Chuyện đêm đó anh không thể nào quên được. Tổ dĩnh ơi là tổ dĩnh, lương tâm của em bị chó cặm mất rồi sao, tim em làm bằng sắt à, việc đã đến nước này còn có thể thở ô. Tổ dĩnh cắt miếng thịt tôm, chậm rãi thưởng thức. Tùy anh thôi, tôi không thể gạ cho anh được. Tốt nhất là, ngày mai anh tổ chức họp báo, làm sáng tỏ hiểu lầm, để sau này khỏi mất thể diện. Tổ dĩnh vừa ăn vừa nghĩ đồ sách, mất bò mới lao làm chuồng vẫn không muộn chỉ cần hắn phối hợp không có chuyện gì không có chuyện gì hết rất nhanh sẽ sóng yên biển lặng thuyền qua được quỷ môn quan cô cũng không cần là lần đầu bước chân vào đời rất nhiều chuyện nên quên thì cứ quên đi đây chính là tính cách phóng khoáng của cô phát sinh quan hệ thì sao nào buộc hắn thể cưới cô thì đã sao dù sao khi đó cô uống rượu say kia mà Trong mắt dài trọng tâm lóe lên chồng chất tia lửa giận lúc ấy chúng ta đã nói là muốn kết hôn, anh đã thề rồi. anh thề, có ai biết, nào ai chứng kiến nào. tổ dĩnh quyệt quyệt mồm khen ngợi, ăn thật ngon. đối với tôi, tôi đã coi như không có gì rồi, anh cũng là thật tình, coi như là một giấc mơ. chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện